Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện thứ 2 Thầy Pháp Người xưa cho rằng vạn vật đều hình thành từ ngũ đại công năng hay còn gọi là ngũ hành được hình thành từ 5 nguyên tố Vạn vật đều hoạt động dựa vào những yếu tố này Ngũ hành là bao gồm 5 nguyên tố gồm Kim, Thủy, Mộc, Hòa, Thổ hay còn gọi Sắt, Nước, Gỗ, Lửa và Đất Trong năm cái tố này, chúng có thể tương sinh và tương khắc lẫn nhau, cùng mối liên hệ và chuyển biến từng tác qua lại. Trải qua bao nhiêu thời gian đúc kết, nghiên cứu và phát triển cho đến nay và cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà tâm linh, nhà ngoại cảm và điển hình nhất là thầy Bói, pháp sư, thầy phong thủy, vân vân. Riêng về hệ cận huyền học, nếu mổ xẻ ra thì cũng chia ra làm rất nhiều bộ môn như tử vi đấu số, mai hoa dịch số, kinh dịch, tướng pháp, rút sâm, chỉ tay thường thì những thứ không nhìn thấy được, không cảm nhận được bằng giác quan sẽ khiến con người ta tò mò và muốn tìm hiểu để mong có được sức mạnh huyền bí. Đôi khi chính sự tò mò lòng tham phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cuối đông, tiết trời âm u và se lạnh, từng cơn gió phần phật mang theo những hạt mưa khá nặng hạt, thỉnh thoảng tạt vào mặt của ông vẫn, khiến ông run lên bần bật. Con đường gặp ngành khó đi, cố gắng hết sức giữ vững tay lái, ông Đào Thắng Vương con trai lên trên nhà của thầy ba bên làng thượng để chữa bệnh bệnh của thằng Vương theo lý giải của nhà người, đó là bệnh âm. Chiếc xe đèo hai bộ con ông oằn mình ngược gió, nặng nề nhức từng tí một. Tất cả mọi thứ như đang cố gắng chống trở lại nỗ lực của người cha đang tìm cách cứu lấy con trai của mình. Ông vốn năm nay hơn 50 tuổi, làm nghề giết mổ động vật, mang cho vợ bán và đi đổi cho các quán bán lẻ. Ông lấy bà Miện là người hàng xóm, hai người lấy nhau phải gần 20 năm mới có được thằng Vương. Hai ông bà chạy giữa mọi nơi, Hết viện nọ viện kia nhưng mãi không đầu. Chỉ được vài tháng là thai lại hỏng. Cuối cùng có lẽ ông trời cũng nhủ lòng thương và thầy khát vọng có con của ông bà nên run rủi thế nào gặp được thầy ba. Thầy ba là thầy Pháp có tiếng gần 70 tuổi. Nghe nói thầy đi tầm sư học đạo từ nhỏ ở tận xứ Chùa Miên đến năm 30 tuổi thì xuất sơn, hành đạo giúp đời. Thầy thích độc lai độc vãng khoảng hơn 10 năm thì về đất làng thượng sinh sống và định cử ở nơi này. Tướng lành đồn xa Vợ chồng ông Vân Bả Miên nghe được tin nên đến nhờ cửa thầy, mang tâm lý cầu may, có bệnh thì vài tứ phương. Xảy qua năm lần bảy lượt, đến nhờ và thấy vợ chồng ông bà quyết tâm nên thầy cũng mủi lòng, nhưng thầy bà cũng nhắc nhở vợ chồng ông Vân cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại cũng thấy chột dạ. Phạm việc gì cũng đều có nhân quả, người tích đức nhiều thì mai sau sẽ được hưởng nhiều phúc báo, người làm việc ác, sát sinh nhiều cũng là phạm vào đại giới gây nên nghiệp quả. Tôi thấy vợ chồng anh chị sát sinh quá nhiều, gây ra nghiệp quả rất lớn, nên bây giờ nghiệp quả đang cuốn thân trừng phạt anh chị không có con. Nếu có con đi chăng nữa thì đứa bé cũng sẽ bị dị tật hoặc bệnh hiểm nghèo. Anh chị có dám từ bỏ tất cả để có một đứa con không? Vợ chồng ông vấn nhìn nhau. Bà Miễn thấy được khát vọng có một đứa con nối dõi tông đường trong mắt chồng thì không khỏi quyết tâm nói với thầy. Thưa thầy, vợ chồng con chạy vạy khắp nơi, cũng chỉ mong có muộn con chồng cậy lúc về già thôi ạ. Hai vợ chồng con lấy nhau đã hơn 20 năm rồi. Mãi chỉ có hai vợ chồng lầm lối, trong nhà thiếu tiếng cười con trẻ. Con tha thiết mong thầy chỉ cho cách, còn đỗi ơn thầy suốt đời. Cách thì tôi có, nhưng cái giá khi bỏ ra để giúp anh chị thì đắt lắm, không đáng, thậm chí cái mạng già của tôi cũng không giữ nổi. Còn về phần chị là thập tử nhất sinh, chỉ dám đánh đổi không? Ông vẫn thì bất nhẫn, không muốn vợ mình phải nguy hiểm. Thứ hai là chạy chữa bao nhiêu năm nay cũng không có hiệu quả gì, nên bây giờ chẳng tin và hy vọng gì lắm nên bảo vợ Về thôi bà, con thì cần, nhưng để đánh đổi lấy tính mạng của bà thì không đáng, cũng lắm là về xin đứa con nuôi." Buông tiếng thở dài thườn thượt, ông Vân cũng chẳng biết phải làm thế nào, cũng nhiều lần vợ chồng bảo nhau đi xin đứa con, nhưng khổ nỗi trong tư tưởng của ông Vân, lần cần suy nghĩ, khác máu tăng lòng và quan trọng nhất, ông chính là con trưởng của một dòng họ, ông không muốn đến đời ông lại tuyệt tự. "Ông có còn nhớ ước nguyện lớn nhất của tôi và ông là có một đứa con không? Tôi cũng khát khao vô cùng." chỉ cần có được con với tôi là mãn nguyện rồi. Tiền bạc tôi về ông làm bao nhiêu năm nay tích góp được cũng là để chạy chữa nhưng đều không được. Còn nước còn tát không ạ? Hãy để cho tôi được một lần làm mẹ đi ông." Tiếng bà miện vừa nói vừa khóc khiến cho thầy ba cũng mủi lòng. Ông vẫn ngoảnh mặt quay đầu buông tiếng thở dài nặng nề. "Thôi được rồi. Anh chị về làm như thế này, cứ làm theo tờ giấy hướng dẫn sẽ có hiệu quả. Nhưng nhớ là bỏ nghề đồ tể đi anh vẫn à. Không được đâu." Khi nào chị nhà đậu thai tháng thứ ba, thì anh chị sang đây tôi làm phép. Chắc chắn là có hiệu quả. Bây giờ anh chị về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net